Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4089 Chân Tiên Khởi Nguyên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nhưng mà thần bí kia thiếu niên áo trắng lại một cước bước chân vào Lãnh địa của nó bên trong Chân linh trùng loại đa dạng tính cách thuộc tính cũng là đều không Giống nhau Nhưng mà bất luận loại nào chân linh đều cực kỳ chán rét có người. Bước vào nó chân linh không gian, huống chi trước mắt là tính cách. Quái gì ma nguyệt cổ tằm Dường bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Thiếu niên chân trước bước vào thật lớn một cổ tằm ngay tại trước mắt. Của hắn hiện hiện mà ra. Như là giống như núi cao nguy ngạc. Tuổi gì mắt kép trong lóe ra giữ tận sáng bóng thân thể hai bên còn có. Bắt mắt thoát khí khồng. uy ác từ trời rơi xuống. Sắc trời tại trong nháy mắt đều âm trầm rất nhiều. Nhưng mà cái kia. Thiếu niên thần bí lại nhìn như không thấy bên khóe miệng mang theo. Cao ngạo vẻ cười lạnh. Một chính là hạ giới chân linh mà thôi. Cũng dám tại bổn tiên trước. Mặt láo sược. Không biết sống chết Lời còn chưa dứt cánh tay của hắn hướng phía phía trước vung lên mà Ra oanh Trên bầu trời một tiếng tiếng sấm vang lên Sắc bén điện mang hiện Hiện mà ra Cái kia lôi điện làm sáng chói màu bạc Giúp nhau tụ hợp qua trong Dây lát liền biến thành một chương cực lớn mạng lưới như lấy ma Nguyệt cổ tầm ầm ầm cháo rơi Không có không gian cách trở Cũng không để mắt đến thời gian chảy xuôi mà qua Cơ hồ là tại chốc lát giữa Tựu đi tới ma nguyệt cổ tầm trước mặt Đây là đem thời gian cùng không gian pháp tắc đều thúc giục đến mức Tận cùng hiệu quả Bình thường chân tiên cũng kiên quyết làm không Được một bước này Ma nguyệt cổ tầm quá sợ hãi Trong mắt rất nhân cách hóa lộ ra tuyệt Vọng vẻ mặt đã đến Không sai, không phải sợ hãi, mà là tuyệt vọng bởi vì nó sau một khắc. liền thân hãm nhà tù, bị cái kia lưới điện hung hăng bao lại, mặc dù. Dốc sức liều mạng giấy rùa, nhưng như trước không chỗ hữu dụng. Giống ta thần phục, hoặc là vẫn lạc. Thiếu niên áo trắng trầm rãi mà nói. Ma nguyệt cổ tầm tự nhiên không có khả năng bó tay chịu trói thân là chân linh kiêu ngạo lại làm sao có thể giống người thần phục dù là đối phương là chân tiên nó cũng không nguyện ý làm sủng vật tả sung hữu đột liên tiếp thi triển nhiều loại đại thần thông muốn tránh thoát trói buộc không biết sống chết ngu xuẩn vật thiếu niên áo trắng trên mặt toát ra một tia chán ghét ngươi đắc không nguyện ý thần phục khiến cho ngươi tới tế luyện ta vạn quyển. thiên thư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 nhưng là do vô số sậm dạp chẳng chịt phù văn hợp thành từng cái văn tự đều tối nghĩa phong cách cổ xưa tràn đầy vô tận áo nghĩa trong thiên địa càng là tràn ngập đầy pháp tắc chi lực có thể được phong ấm tiến ta đây vạn quyển thiên thư cũng coi như ngươi vận khí không tầm thường thiếu niên áo trắng cười lạnh thanh âm truyền vào cái tai lời còn chưa dứt Bất khả tư nghị một màn hiện hiện mà ra, ngân hà ngược lại. Tiếp xuống. Bay chảy thẳng xuống dưới. Trong nháy mắt, liền đem ma nguyệt cổ tầm nuốt hết, hài cốt không còn. Cường đại chân linh thậm chí ngay cả một cái bong bóng khí đều không. Có toát ra. Mọi người đều biết chân linh có thể vẫn lạ, nhưng mà chân linh chi? Hỏa nhưng là trường tồn bất diệt đấy. Như thế mới có thể một đời một đời truyền thừa xuống, lại để cho mỗi. Một loại chân linh đã trở thành vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ. Giờ này khắc này, ma nguyệt cổ tầm liền không thể bay ra đồng giảng bị. Vạn quyển thiên thư nuốt hết. Như thế, một cường đại chân linh biến thành khói bụi thế gian này lại. Cũng sẽ không có ma nguyệt cổ tầm. Thiếu niên thở dài trên mặt vẻ mặt nhưng là vô kinh vô hỷ, dường như. Với hắn mà nói chẳng qua là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà. Thôi, sau đó thân hình lói lên lại xuất hiện ở một cái khác chân linh không. Gian, mục tiêu lần này là cỡ mục huyết thiềm. Cái này thiếu niên áo trắng là một vị thần bí chân tiên, mục đích của. Hắn còn không đề cập tới cùng lúc đó tại Thanh Khâu Quốc Trong. Lâm Hiên Quảng Hàn. Hàn Long chân Nhân. Lý Vũ Đồng Cự Kình Vương. Phân chủ khách mà ngồi trong đó. Bốn người trên mặt đều lộ ra lắng. Nghe chi sắc. Thượng Cổ Bí ẩm trong lúc này. Có lớn lao liên lụy. A Tu La Vương tại Sao lại dẫn đầu âm ti vượt vật. Đem Linh giới giết một cái máu chảy. Thành sông càng là thiên cổ chi mê. Cùng đang ngồi chi nhân. Nhiều hoặc ít đều có được lớn lao quan hệ bọn hắn lại làm sao có thể. Không cẩn thận để trong lòng. Nhưng mà vũ đồng tiên tử trả lời lại làm cho người kinh ngạc, rõ ràng. Mở miệng nói thiên đầu vạn tự, không biết từ đâu nói lên còn nói cái. Gì nhất định phải miệt mài theo đuổi sẽ phải dính đến hốn đồn sơ. Khai, không, hẳn là ba nghìn thế giới hình thành thời điểm. Thế giới khởi nguyên, Hồng Mông mới bắt đầu cùng A Tu La Vương cùng. Linh giới ăn oán lại có quan hệ gì? Bốn người hai mặt nhìn nhau, nhưng nghi hoặc về nghi hoặc cũng rõ. Bạch Vũ Đồng tiên tử không có khả năng bắn tên không đích càng không. Có ăn nói bừa bãi lừa gạt mình những người này đạo lý. Vì vậy càng thêm hiếu kỳ, chờ đợi Vũ Đồng tiên tử tiếp nhận tiết lộ. Em tai thanh âm chuyển vào trong lỗ tai, nhưng mà nói nhưng là một vấn. Để chư vị đạo hữu cũng biết thế giới khởi nguyên, tu tiên giới là tử. Gì mà đến địa phương, tu tiên giới lai lịch. Lâm Hiên ngẩn ngơ, tuy rằng nghi hoạt vũ đồng tiên tử nói nhăng nói. Cụi, nhưng là minh bạch nàng lúc này thời điểm hỏi vấn đề này nhất. Định là có ý ý. Vì vậy lâm hiên một chút trần trở liền mở miệng tu tiên chính là vì Tìm kiếm trường sinh chi lộ ta nghĩ tu tiên giới khởi nguyên hẳn là Trong phạm nhân thiên tư thông minh thế hệ bất mãn thỏ nguyên chỉ có Chính là trăm năm vì dãy rùa thọ nguyên trói buộc mà từng bước một Hoàn thiện sáng lập ra tu tiên công pháp đến đấy Anh lời này không sai Vũ đồng tiên tử nhẹ gật đầu sọ cái kia chân. Tiên đâu rồi, ban đầu lại là từ đâu mà đến. Cái này không nói nhảm sao. Lâm Hiên có chút không kiên nhẫn được nữa, nhưng trên mặt còn không có. Biểu lộ, dù sao nhắm chúng Vũ đồng tiên tử nổi giận đối với mình cũng. Không có chỗ tốt, hắn nhấn nại tính tình mở miệng chân tiên, không. Phải là tu hành trong người nổi bật. Vượt qua phi thăng chi kiếp liền Biến thành chân tiên rồi Sai Vũ đồng tiên tử lại lắc đầu Cái gì Lâm hiên hầu như cho là mình cách tai nghe lầm Còn đây là tu tiên giới Thường thức tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ đại viên mãn Nếu như có thể Đem phi thăng chi kiếp vượt qua Chẳng phải biến thành chân tiên rồi Làm sao có thể có sai Hàn long quảng hàn đám người im lặng lặng yên im lặng, xem ra một. Đoạn này bí ẩn, bọn họ là biết địa phương. Kính xin tiên tử dạy ta. Lâm Hiên ôm quyền hành lễ mà nói. Lâm Đảo Hữu nói kỳ thật cũng không sai, chúng ta vượt qua phi thăng. Chi kiếp sau có thể thành tiên, nhưng chú ý, ta hỏi chính là ban đầu. Chân tiên khởi nguyên. Cái này có cái gì khác biệt sao? Lâm Hiên trong mắt tràn đầy nghi. Họa, Vũ Đồng Tiên tử vấn đề, nhìn như bình thường, nhưng mỗi một vấn. Đề đáp án, nhưng đều là ra người dự kiến bề ngoài địa phương. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.